Nay, Máu của anh thì em sẽ hoa quyện, em sẽ mãi mãi không siêu thật Mẹ con có như một con sầu chặt, đứng bai hụt gì đó, đó. đó. Trên đời này là không có người phụ nữ xấu Mà chỉ có những người đẹp mà chỉ không giống vụ nữ những không giống vụ nữ thôi ấy chỉ trấn thành đúng không? Đúng không chứ ba chứ chứ Hà Nội. Trấn trấn gì đó. Trấn thành. Bình thường thôi. <cười> Phủ em Thì em dặn anh sáng giờ đứng đây tiếp khách Ờ ha quên Ủa nhưng mà một tiếng đồng hồ nữa mới khách mới tới Thì em bao giờ cũng chuẩn bị chu đáo Anh đứng trước một tiếng đồng hồ luôn rồi đó Trời ơi Xanh em ra là cha mẹ hiểu được em có một mình anh thôi đó. đó còn rồi đó Đúng rồi Hai vợ chồng mình mới cất cái nhà này Cho nên là hôm nay khoe mọi người là phải làm mọi thứ chu đáo chỉnh tề Không có được để người ta đánh giá hai vợ chồng mình nghe Ê chết cha. Gì Trời ơi tôi chết rồi Hai vợ chồng chu đó mà không nhớ cái gì hết nhớ gì? Anh nhớ không? Hồi đó có lúc mà mình đi coi phong thủy các cái nhà này đó à. Thầy phong thủy biểu là phải để hai con sư tử đá đứng kế bên này nè Như vậy nó mới hợp, vợ chồng làm ăn mới lên Rồi Mà còn cái sư tử đá Sau này thầy nói lại là chỉ cần một ngày anh ra đây đứng một tiếng đồng hồ thôi là phong thủy rồi Ờ, nãy giờ mà người hàng xóm đi ngang qua nhìn thấy anh là biết anh là chủ nhà rồi Anh ơi Nghe Anh đứng đây nha Đừng có đi qua đi lại nha để sau lát nữa vô cái em Tặng anh ly trà đá uống chảy mát Dạ ơi, dễ thương <cười> Ồ, Nhà tuân tất quá, đẹp quá Ở chào Ở? Trời ơi, chị Liên này sao làm ăn gì ngộ vậy Mướn bảo vệ, phải mướn một người này cho nó sang trọng chút Trời ơi, mướn gì đâu, cái thằng bảo vệ mặc sóc quắc à Nơi Vậy còn mặt buồn hiu giống như mất khổ khẩu Bảo vệ đâu nè! ông nghe trời ơi nó giờ bận mua đồ màu vàng người ta bận cái bộ đồ bảo vệ tao có cái quai cầu dài vậy nè người tao có nón lằn quàng chị anh nói lên hả mẹ hông kèn ơi bao nhiêu lâu năm những lối như thường nghe Quần lên tới cổ he không, không sao này bữa lúc là chất của anh khách khách của em Khách của em giới thiệu với anh à, biết rồi biết rồi đây là bảo vệ của nhà chị phải không trời ơi cái mặt này xấu quá một cái thằng khác đi cái mặt này nó mà buồn phiêu quá mặt ngu thiệt là ngu luôn là mướn là ngu vậy làm gì con nhỏ cái nào mà lấy thằng này làm chồng cái mặt còn ngu hơn. thôi tao mới nói câu đó là gì mặt gì ngu hả giới thiệu với anh. À, sao? cái thằng ngu này là chồng của tôi. trời ơi ông nghĩ sao vậy? chồng tôi mà nỡ lòng nào ông nói ngu nói này nói nọ hả? ông xứng sể hai người chồng tôi vừa vừa phải phải thôi. bởi vậy tôi nói bao nhiêu lâu nay á tôi không bao giờ xuống dưới thăm vợ trời chồng ơi. ông cũng như không bao giờ cho vợ trời chồng nó không gì sao? sẽ sao cái gì? Bực bội ha. cái mặt nó ngu rồi kìa thôi bỏ qua đi mà em nóng quá. À. bữa nay mình đại tiệt lỗi anh. Cứ mỗi lần mà có ai làm nhục đến làm làm tổn thương cái nhan sắc của chồng em là em giận vô cùng vậy đó. Mà anh biết không? Được cái là hai vợ chồng em rất là thân thiết và gần gũi. hãy em giận thì ảnh dú. Mà ảnh giận thì em dú hai vợ chồng dú qua dú lại vậy đó mà hạnh phúc bao nhiêu lâu nay đó. Mà nó nghe nè, sanh lên sớm vậy? Anh đi bằng xe vậy Đâu có đi xe. Chị đi bằng gì? Đi ghe Tụi đi ghê mà còn kẹt mới lộn không sụn đó Đi đi hồi, ngày hôm qua bây giờ mới tới hả? Ờ, hồi chị hôm qua tôi đi đầu mà tới giờ này mới tới đó à. Sáng suốt Như gửi nghe đâu, Mình gửi nghe chủ mà tặng nè, rồi đi gì tới đây, rồi đi xô lên đây, ừ, năm cưới hè chồng chị đó, có gửi hình cho tôi đó, đúng rồi, chị đâu có được đâu, đâu. Thì đó. cách đây hai năm rồi lúc đó, ảnh xấu mà... quá cả, mặt còn sưng sưng quá, mặt như con cóc không à, thông luôn, anh đi. Giờ, đẹp quá, đẹp, sao? Giờ, đẹp quá, rồi giờ ngủ mà hết hồn luôn á, <cười> giờ lăn kim, cái bầu không, hay là cái mặt anh nút dùng công kim lăn qua lăn lại thảy bà không biết cái đó là từ chuyên ngôn không nhận mỗi lần lăn kim không cho không cho ra nắng, quần lẽ vậy mà giờ tôi bắt phải đứng đây mỗi ngày một tiếng hò á, vì hy sinh vợ đó cho nên tôi phải đứng đây làm phong thủy. Thôi mà hy sinh gì vợ đi, mời cho đi lăn lãng. Rồi, dắt mời khách vô đi. Dạ. Thôi mời chào, chào anh, chào pues anh ch ch Rồi chút nha, tôi đón khách nha. hai chồng làm chuyện chuyện thì quá không. Quên quên quên. lưu mỏ chút xíu vậy Quên. cái này quan trọng. Cũng cái này vậy nha. Chết luôn. Cái này là tân gia. Dạ. Cái này là hấp hôn, cảm ơn. là sinh nhật của anh, sinh nhật của chị. Dạ. Cảm ơn anh ăn gật rõ luôn. Anh cũng thân mà không có đi chỗ này nha. Chứ ai mà mời đi lần 4 hiệp mà chừng 3 lần chứ có đi ăn ngoài luôn á. Anh cũng thân mới dám mời cho mọi người khác tao quánh sao. Cho tôi mời anh vô. Mời chị ơi. Có khách. Dạ, dạ con chào bác từ. Dạ con chào bác trơn. Trời ơi bác có tên xong gọi gọi hỏi chi nghe nó sao vậy con dạ vậy con chào bác biệt dạ con chào bác ly chị cho nó nhẹ nhàng <cười> ủa tụi con đi đâu đây dạ tụi con đi ăn tiệc ủa, bà mời đó hả tôi có đâu tụi không mời tụi đâu mời đâu có ai mời tụi con vậy dạ con hai bác mời con Ê trời, trời ơi dạ nó tuốt ở bên mỹ là nó con dạ nó nói nếu mà tụi con không đi là tình bạn của tụi con là tan nát bét hết thôi đi thôi về cho con hả dạ nó gọi về cho con ô thằng này nó thương bạn dạ nó nói hôm nay là nhà hai bác đại tiệc dã mà một tiệc cái mà tới bốn việc lớn hả cái việc thứ nhất là, là sinh nhật của bác trai đúng, đúng, đúng rồi dạ. Đúng. Dạ, sinh nhật bác gái đúng. dạ ở tân gia của hai bác đúng. dạ giờ lễ khung của hai bác đúng dạ rồi. dạ nên cô gửi hai bác bốn thiệp hai đứa còn. dễ thương nha. Dạ. dạ. À, mọi con dâu. Dạ dạ. dạ con mình nó cũng thương mình đấy chứ. Đúng Dặn kỹ thế dạ luôn dạy. vậy đó. đó vậy Ở đây nha. một một một I, feel. I, feel. I feel. chúc mừng chúc mừng chị, chị. trò chúc mừng Chào con em gửi giỏ hoa cho bác đi con ừ, ừ, ừ, ừ. Rồi, ơi tôi vẫn sợ vậy chúc mừng anh bữa nay tôi nói vợ chồng với em với anh chị là thân quá rồi thiệt là cái gì đúng không ừ. tiền bạc nó là phù du <cười> thế là đi giỏ hoa coi như là ngàn hoa hội tụ bột giỏ là cho bốn chuyện luôn rồi tôi nói ra anh chị đại thì thương dễ sợ luôn tôi nói ra đại mà tôi nói vui dễ sợ vợ chồng nè sinh nhật cùng ngày cùng tháng cùng năm tự nhiên hai cái sinh nhật cùng chung cái là tự nhiên chung cái tân gia là cái chung luôn cái hấp hối tôi nó coi như là tuyệt hội tụ <cười> Đại kiểu này ai đi ăn là mạc luôn á với em khô em đi cái vỏ qua Đồ đẹp quá ha Trời ơi lựa chọn của em mà thấy em Đồ đỏ này không, nhẫn đỏ này không Áo đỏ môi son nón là không có đỏ nha Sao vậy? Nó lại đỏ nó đẹp cái này nó làm như cái như lông, lông chó hay lông hổ hay lông cọp vậy Trời à. không lông chó Cái thằng mấy makeup này kì vậy. Em nó chặn nó rồi nào tẩy cái nón đỏ Tự nhiên cho cái lông chó lông bò vô trong này thì khó chịu ghê Không? Tức cái áo này là cái áo tự nhiên là nó chơi cái hột vàng à. Em nói là cái hột đỏ, làm cái hột đỏ Con này. nhiêu tuổi rồi? Không, em kể này, anh, đáng là nhấn cái hột đỏ cho em nhấn cái hột vàng giống như nó kiền cục Nó sai cái phong thủy của em em là cái màu đỏ đó. Con nhiêu tuổi? Dạ, con Đây 9 này. tuổi Lanh, tài lanh, mẹ đang nói chuyện với bác mà nhau nhau cái miệng vô, mẹ đã dạy con báo như lần rồi Nói chuyện, nghe liệt cái miệng mày, sao mày khôn mà sao mẹ tài lanh tài hôn mới vậy? Con giống mẹ <cười> Thì mày nói gì với bác mày nói đi, mày nói đi. Ủa, bác bác hỏi con gì bác? Bác hỏi con nay nhau có bao nhiêu tuổi? Đây nè đang kể cho nghe này xưa em với ba nói Mấy... đó lấy nhau quá là ngày xưa tròn đâu coi tao nó khó khăn Mấy... lắm nơi không phải muốn đẻ là đẻ đâu. Mấy... đừng có nói để mày nói, mày con kéo để mày nói chuyện bác nha. Trời ơi, tao nói Mấy... hồi xưa kia mà khó khăn lắm tao đâu rách cái đầm tao nha. áo dài mà mẹ. Mày đói cái gì mày nói cũng được, tao cấm nó cấm cái đầu xứ đất bây giờ cái gì cũng đái đeo cho bằng được à? Thấy à? Thôi chị, đừng nó nóng, nó còn nhỏ hiểu không? nói nhỏ nhẹ nó hiểu. Em rất là xin lỗi anh không ừ. mà tại con cái lâu lâu mình phải nói gì, mình dài vậy nó mới hiểu chứ thương ừ. lắm. À, mẹ thương con nè, phải <cười> Thương à, hai mẹ con à. giống nhau. Chúng lẽ con cá mình phải đựng gì sao? Ừ. Lại phải đựng gì hiệp. Đựng gì có dài lắm, Đúng mình rồi. phải tán vô mặt đó, anh hiểu không? Nó mình phải tán vô mặt, Ui, là, mặt. Anh, mình dài vậy nó mới hiểu, anh hiểu không? mình giả vô mặt đó Chào anh chị. Dạ, vợ chồng tôi uh, chào anh chị. Thấy hạnh phúc ghê chưa anh ha. gia đình hạnh phúc ghê, nhưng mà cái phối hộp màu hơi dở. À. anh mặc áo màu vàng là đẹp rồi nè chị mặc áo đỏ đỏ đúng rồi nè con bé phải mặc áo màu xanh cái gì giống cột đèn giao thông á có duyên hết rồi đây nè chúc mừng sinh nhật anh chúc mừng sinh nhật chị nhận nhé lễ hấp hôn này tân gia nhà của anh hai chị thay mặt tôi nhận bốn thiệp luôn chứ nhưng không nhận gia đình có con bé dễ thương nó sợ luôn cái này đẹp trai quá đẹp trai nè này mà mà mà con đẹp trai chứ con không giống mẹ đâu anh chứ giống bà có duyên nữa thì có duyên gì sao chưa có duyên Trời cái Có duyên đó! Trời ơi! đất ơi! Đi lẹ quá trời quá đắt luôn à! Trời đất ơi! Nguyên gia đình giống như bức tranh Sơn Thủy vậy đó! Bức tranh gì đó không? Toàn gia phúc! Toàn gia phúc! đẹp nó sợ không? À, cha nè, là mẹ nè, con trai Út nè, con trai lớn nè... Trời ơi! Mày nhìn sao mặt mặt già hơn mẹ luôn á con? Con trai lớn già ăn mặt. gì mà mặt già dữ vậy con? Già quá! Mấy cho ngắt chút xíu đi! cho ngắt chút xíu thôi một xíu thôi! Ủa ai vậy anh Biệt? Ờ. ờ nghe nó nghe trước khi giận giao giùm bốn Hoa thư đây đây. em giới thiệu cho. Bây cho. giờ cho hỏi đi à, hai người này là ai vậy? Đây là là là hàng xóm làm ăn chung. À ừ. Anh này à, là Dạ yeah, tên Nghĩa. À, à tôi rồi. tên Trang. Trời à, rồi. ơi, chồng Nghĩa Trang hả? Trời ơi, nghe cái tên ta nó nghe nó hạnh phúc dễ sợ luôn. Anh nghe cái tên thấy nó bình yên suy nghĩa Trang nghe nó bình yên trời <cười> ơi. Mà nó chuyện có duyên thôi. Cảm em à. là thấy là anh chị có duyên rất là có duyên. Cảm ơn nha, đây là chồng em. Có duyên quá à Trời tôi nói nghe là hôm tới giữ tiệc chứ cái lộn mà nó không Xin lỗi, xin lỗi, Biết sao không? Bởi vì đi chơi chung với vợ chồng tôi rất hợp Tại vì tụi tôi là Biệt Ly Vô Nghĩa Trang Không, hợp với chồng em luôn hả? nè, chồng em tên Quả Em là Bành Thị Thiếu Trời, Quả Thiếu Từ Trần Biệt Ly vô Nghĩa Trang Quả Thiếu Nghĩa trái tên cốt quá con em là tên Sương anh tên xương hả? Ừ Sương Sương là cốt nó cũng vậy thôi nó cũng gần gần à, với nhau thôi ít nhưng mà sợ chứ mà phải sợ không? trời ơi mọi người tới đông đủ quá mọi người đến thành lập dây truyền công nghệ khép kín thì sao vậy mà tự nhiên gom tên lại thành một chuỗi nha? không mà tự nhiên mà đang thấy cái tiệc mình chị dễ thương á chưa đâu đây? cái tiệc mình gia đình mình mình mình tụ hợp vậy còn thiếu nha thiếu gì nếu có vàng mã nữa là tốt lắm anh yeah. <cười> chưa đâu vậy? <cười> à, à, vậy? anh ba Ủa, anh ba tên gì? anh ba bạn dưới quê lên anh tên gì? tên mã vàng vàng Đúng mà ông công ơi. Trời ơi, nghe tôi phân tích nha, cái tiệc này rất là may mắn nha. Hai vợ chồng từ trần nè, tên là Biệt Liên Điệt xong là vô nghĩa Trang đúng xong đúng cái mình qua quả thiêu xong rồi cái mình co cốt, xong là có vàng mã đốt. Trời đàn... <cười> vậy vậy vô vô mình không cốt anh. vô vô vô. vui quá. Trời ơi. Ở nhiêu đây thôi, đem kêu cả sớm hay sao mà nhảy quá vậy? ơi ơi đi đi đi mệt mỏi ghê con coi chừng nè ở đâu ở đâu ở đâu vậy ở đâu hả vô lộn nhà coi chừng luôn nha ra sếp hàng hoa hàng ở đâu ở đâu hàng lại coi ủa xong rồi trẻ ăn vậy bạn bè của hai bác đó là tại gì con là bạn của con chú ở đó bên Mỹ mà Ừ, nó gọi điện thoại vậy cho mấy đứa hả? Dạ mẹ. Trời, con tôi có lịch sự chưa? Tui đãi cả hai bàn, nó mời hết một bàn rưỡi mà Nó có nói rõ hôm nay là Bốn năm, à, sinh nhật bác trai, sinh nhật bác gái, tân gia và... Nhưng mà có đem và... máy này không? Hấp hôn! Có đó, máy nói, máy đem mấy này không? này không? Thấy chưa? Vậy là sao? Mặt nó đơ, nó ngu tôi biết không có đem đến này rồi Thôi giờ chẳng lẽ nó tới lỡ là đuổi về Thôi vô luôn, có nhiêu chơi nhiêu. vô! Dạ. này đang đẹp mà nó y như là đi ăn, ăn cưới. <cười> Nãy giờ có tưởng chị là cô dâu không hết chứ. Trời ơi, nó tôi nên ra ngoài được ngày muốn chết. Tôi nó mua cái áo tôi nó quý kia nó kết hộp ít thôi trời nó kết nguyên một về hộp cho nó tôi chết luôn vậy đó. Tôi sợ nó tới đây tôi đẹp hơn chị mà ăn rồi đẹp hơn thiệt chứ đâu có ngờ chị mặc đồ xấu dữ vậy. Trời ơi chứ đã chị bị bận đồ. Dạ cái... không sao bình thường Tại em tao nói hàng hiệu á Thường thường nó nhu mì hơn hàng chợ À, à, à, à, à, à, à ý là chị nói tôi hàng hiệu Còn chị là hàng chợ phải không dạ, Nếu mà kể... có mua hàng chợ á Thì cũng đừng có nói ra Người ta, ta, ta, ta đánh giá mình chết gì Già giàu đừng có nói mình mua hàng chợ Dạ tôi được rồi cảm ơn chị Đúng anh Đúng, à, rồi. Dạ, à, đúng anh Đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi. Ngày ngày chồng, tôi chồng tôi không phải chú rể Chồng tôi không phải chú rể Đâu có giận nữa phải không Úi da Úi da da Sao cũng khoái bóp đó vậy? Bóp thì đâu mà tên niệm <cười> Dạ, dạ vô rồi, đi, vô Dạ tôi nghĩ vậy Chắc là mình có nên dời bàn qua chị để uh, chị ngồi gần ảnh cho gia đình có xung hợp không? Cái gì vậy trời ơi Tới hai giờ chồng đi ăn đánh nào không? Ngồi gần nhau hết trơn hay ta nó chi chi nhau ra trời Ngồi nhớ cái hai cái mặt, hiểu không? Mình ngồi ghé hai anh này cho vui để anh, đúng không anh? Vui, cả nhà vui Dòng tôi, chồng tôi Hả? Chồng tôi, chồng tôi Ờ, đâu có giận rồi phải không? À, không sao đâu Vợ tôi được cái uh, hiếu khách à, Dạ anh, anh, anh có cái tiếng nói trong gia đình kia Đó chứ <cười> Rồi Dạ xin phép mọi người cho tôi uh, tuyên bố lý do Dạ Dạ thưa anh Nghĩa chị Trang Dạ thưa anh Ba và Mã Dạ thưa anh Quả chị Thiêu Với uh, cháu Phương Dạ với lại tất cả các cháu tuổi teen Cùng ông xã Dạ bữa nay uh, có cái bữa đại tiệc này Dạ nhân dịp uh, là tân gia của vợ chồng tôi, rồi nhân dịp là hấp hôn của vợ chồng tôi, nhân dịp sinh nhật của chồng tôi, nhân dịp sinh nhật của tôi, dạ một công đôi chuyện, à không một công mà tư chuyện, lấy tiền hội tụ, dạ ngàn sao hội tụ, dạ xin phép cho ông xã của tôi đứng lên tuyên bố lý do nhập tiền, trời nói nữa, nói nói nữa. Nói à, Kính thưa anh chị và mấy con à, Tôi tuyên bố lý do Ăn đi ăn đi ăn đi Dạ À, bây giờ có mời mấy anh chị nhưng mà mình thôi mình ăn uống cái từ tốn lại chứ thể nãy giờ nó hơi nhôn nhôn em sợ nó nhao nhao anh hiểu không? Tại vì người Việt Nam mình cái văn hóa nó lịch sự lắm. <cười> nhưng mà ở đây thì có con nít tôi cho nó ăn trước. Dạ. Anh giúp cho con. Cho à. con nít này. ăn trước nha là, là, là, là, là. Xin phép. Nam mời mời chị. À, trời cảm ơn, anh. cảm ơn. Cảm ơn. Mà xã. À, à, mà... Cảm ơn ạ. cảm ơn. Rồi cảm em Thôi nó ngại muốn chết luôn vậy đó, tự như ba người chưa ba cục. Thôi em em mời chị lại nha. Có rồi. À có rồi hả chị? Thôi em mời anh nè. Thôi, em ăn đi. À, em ăn hả? anh nó ăn hả? Em ăn thôi dạ Có thể mời anh trai nha. Thôi thôi, đây còn nhiều. Chị cứ tự nhiên. À tự nhiên em thôi nhỉ? giờ tôi cũng tự nhiên thôi mời anh trai nè. Được đồ rồi, em ăn ăn đi ăn đi. Ăn được phải không? Em, vậy thôi vậy thôi chị thôi nè, em con trai ăn không? Dạ không, con ăn. Sao chị cô ăn luôn nè, Trời kỳ quá. Nhạt chết á. Em tự nhiên phụ nữ ăn ba cục kỳ quá, tôi ngại chết bỏ ra lại, bỏ ra lại. Mọi người ăn nha. Ê, trời đất ơi. Quá lịch sự, quá lịch sự. Em ơi. Em nghĩ sao đồ ăn trong chén của em, rồi em gấp em bỏ vô lại cái dĩa chung vậy người ta ăn lại đồ thừa của em à đó Sao đâu này chưa đụng vô miệng mà Không, không, không mất không lịch, lịch sự như vậy kể. là không được Xin xin lỗi, xin lỗi gia đình của em. để đem làm lại gia đình thì mất lịch sự được ra Em lùa lại vô chứ không phải nó Để nó đi dơ một mình em hưởng, anh hiểu không? Cái dơ một mình em hưởng, đừng để ai hưởng cái dơ của em em sợ dơ một mình hết đó Đó, đó kệ, em xin lỗi là nó hơi nhiều nhưng mà thôi kệ đi Đó, rồi cái bạn này là của anh chị, tôm em chưa đụng nha, tôm em chưa có đụng một con nào đúng rồi Gia đình em là được, cái lịch sự lắm, cái gì là riêng ra cái đó chứ không dạ. có ảnh hưởng bọn Dạ, tao ta bây giờ là giấc mời Bộ khoái á mà, sao nhìn dữ vậy? Không có sao thấy nhỏ đang tung chóng luôn Bà dòm mà coi, những điều kỳ thú Đứng nhanh, nhìn thì ăn cũng được Trời đất ơi Coi lại cái miệng của bà kìa Có dính từng lánh mắt Chị mở cái kiếm rồi đi Sao nhát xớ Nhát cái gì, ăn được đàng hoàng Ai mà biết đâu trời đất ơi Ý trời ơi. Trời ơi nó chay nó tiếc quá trời Coi lại cái miệng mình kìa Thích dính lắm nè Ai hey, nguyên cái mép rồi má. Nè nè, nguyên hộp đậu hồng nè. Em chưa ăn tôm em ăn đi. Hú cho em nhiều lắm rồi anh ăn tôm lên đi. Thôi, thôi em, ăn, em ăn Dạ em thôi em nhịn. Không đâu con ngon, mày ăn tôm nữa. Tôm tôm ngon em ơi, đi con. Em nhịn. Trời đất ơi con ăn ít quá, con ăn nhiều lắm cho nó mập con này thiệt mà nè, xí zin dữ. Ăn vô đi con. Đi con. À, Đó, anh ăn bông con. Tôi bông luôn à, Vậy còn cái bông này kìa Không ấy mình cho anh ba luôn Hà anh ba giả mã <cười> Thôi nói chung là rau tôi cũng không thích lắm mà mấy Cho món mới đi à, Món mới đi, món mấy Món mấy nãy giờ mấy đứa đi làm ăn uống sợ Trời ơi, vô em phải nói đồ ăn nước xôi Diu vô, rồi lỡ nó rút đầu chị làm sao à. Bỏ đâu mà trên đầu, trên cổ của người ta vậy không biết nữa cái thằng thiệt, đứt thù, đứt ôi dạ, Nó thiệt cái nó đi bưng bê mà cái thiệt Nó xà nguyên nó oh, cái này oh, vô trong mặt mình Ôi, dạ, dạ, dạ Để nè cái mặt mình nè này nó chà vô chồng chồng em Tưởng tượng sao, không chịu nổi Dạ, <cười> <Ph etc. cười> không có gì đâu Vợ em tự nhiên, tự nhiên vậy mà Thấy, chứ tự hợp cái mặt mà mình chà Để nguyên vậy sao chịu nổi đúng không chị Dạ, dạ, dạ, dạ Thôi, thôi, giờ là cho tôi có ý kiến về 1 hồi nãy là mọi người gấp cho vợ tôi nhiều quá rồi ba không hết rồi bà bỏ ra lại rồi mất vệ sinh không ai ăn được đúng không bây giờ để lịch sự em chuộc lỗi để em gấp cho mọi người ăn đi thích chồng như đó em xin lỗi mấy anh chị cái nãy sợ đó biết chuyện mà em sợ ngài lắm em sợ người ta hiểu lầm em gấp bây giờ này gấp cho mọi người miếng nè đó ha chị cái que đây. hai anh chị hai que đó đây nè cu lăn nè đấy yeah. ai cu lăn đi con Ngon hết đó. Nhỏ này miếng nè. Đó, đây. Nhỏ này thương nè, cho anh ăn cái phâu câu nè. Đó, đất ơi, chủ nhà mà không ăn cái đầu, có cái bông nữa. Cái gà cũng có cái bông, cái đầu của thư không sao? Gà, cái thơ ghê ha. À, Bà, nội cha, nó cái mỏ cháy đen hết. Trời ơi, ba cái mỏ này nó nhiều nè, nó nhiều. nó nó quay Nói nó... nhiều quá, cho nên mới thiêu cháy vậy đó. À, à. Trời ơi, nó quay mà lòi mắt lên nè đi từ sáng ăn phi châu. Chị ăn hết Đà Lạt đó chị. Điều ngon lắm. Dạ, cảm ơn chị ăn cho nó đẹp Bây nha. Bây giờ mọi người ai ăn có cho rồi đó. Nè, cái này là phần này của em. Rồi, mời mọi người ăn. Dạ. Chị ơi bà. Bà ý sao bà quất luôn hai cái đùi vậy? Cho con ngục cái. Sai. Người con này. Sai. Cứ cứ ăn đi ăn ăn đi em. Ăn đi cái này để anh, anh tự xử được, không sao đâu, anh, anh, anh tự nhiên đánh. mà Để bỏ người ăn đi anh lại con mưa thêm là có người bị trời đánh <cười> ừ. Ừ, Không ăn bánh bao hả Anh ăn cái bánh bao đi anh, bánh bao nó chiên ngon nè Anh thấy cái bánh bao ha, mà nó chiên cái màu vàng vậy là màu vàng tới đó Ăn nó rất là ngon đi, ăn đi anh Mà đáng lẽ đúng ra là nó phải làm bớt dầu lại chút xíu, đúng mới ngon Nè, anh ăn thử đi thấy cái bánh bao này ha. Nó chiên nó thật sự rất chưa tới đâu nè. Cái bên này vàng bên này còn trắng anh thấy không? Trắng rõ ràng như nó chiên chưa có tới. Nhưng mà cứ ăn đi. Thôi, nói chứ anh không thích ăn bánh bao nên nhìn cái mặt anh nãy giờ nhăn nhừ lại biết rồi. Phải ăn đi nè. Ăn ăn miếng này đi chứ ông ba ăn bụng cũng vậy ha, bỏ uổng biết. thôi ăn đi nha. Tuột tuột no rồi. Nè nè, mời không mang rồi em ăn luôn chưa rồi bàn đánh thì ngon Bánh, không, nói, nói, nói <cười> không nhận nha ở trong bàn tiệc nào mà có gia đình anh chị vui lắm trời cái này vui nhất lắm trời ơi, cái cái lắm là là, trời ơi đi đi ăn tiệc chỗ nào rồi các người bẻ vụ giá trời bất cứ chuyện nào các đình chủ quý lắm quý ngày ngay từ nay rồi vậy ta mới nói mới mời vợ chồng anh chị tới đây chứ ăn xong khỏi lo sà bờ ừ, à, à, anh em nói gì cả Từ tươi về em đi ăn, bất cứ cái tiệc nào tao mới ăn tao là chủ mê em luôn Mà rốt là tươi vậy chứ Dạ, chị có ăn tự nhiên đi chị Ủa anh? Ừ. Ở đây là nhà mình mà còn ăn vậy ra nhà hàng, nó còn sao? Ừ, nói nha, ăn thì tập trung ăn nói nhiều quá Ờ ăn, ăn ơi Ăn đi chứ đừng nói nhiều, nói ăn được Ăn chậm chậm đi mấy đứa Trời, nguyễn ăn thì chết đói vậy. Ăn nhanh dễ sợ nhanh Ăn nhanh quá còn sạch chết giờ á Ăn Xin <cười> lỗi em bị sặc Em bị sặc, em bị sặc, xin lỗi Pháp hả? Ăn đi Sao tự nhiên rồi cái đưa cho em nguyên một quán luôn yeah, à, à, ăn, à. Em, em, em, em, em xì Em <cười> <I'm> sorry <cười> Nhưng mà thôi lỡ rồi thì thôi em xin nhận Thị Hỏa cần, cần lấy bình đi lông không? Cái gì ạ? Bỏ về, đem về Cần Rồi hai bạn, thôi, thôi, thôi Rồi, rồi, rồi bao ạ? Công vợ chồng chu đáo sợ luôn anh, chuẩn bị cái bọc. <cười> chuẩn bị cái bọc. Chị dịn dịn gì cái mé. Để cái chén này chứ ăn không biết, thâu cho ăn hết. À, còn hai cái này. Để sao để uh, trút về cho uh, mấy chó nhà nó ăn. Trời đất ơi, nhiều khi bỏ ủa đồ ăn phí phạm. hỏi vô luôn đi chị, ăn đây. Cái này là để ăn tại bàn, ừ, cái, cái, đó cái đó là để ăn tại nhà. Đúng rồi, cái này là ăn đây là ăn thiệt còn về ăn dặm là ăn này. Sa, sao tự nhiên đau bụng quá. Ủa? Thế? Nãy giờ anh có ăn cái gì đâu mà đau bụng? Thấy cổ anh ăn không mà anh muốn đau bụng rồi. Anh xin phép đi đi nha Đi lẹ nha anh ở, ở. ở nè Ôi, cho món mới mở yeah. Yêu gắt ghê đó, trời thích ghét, trời thích đó Vậy là sức phải không? À, tha khỏi. Ủa, tha khỏi Em không cần thiết phải múc Cái gì vậy? Múc sao ăn dạ mời chị húc em nói quá người ta có chồng có con nói chị húc giận khác nó nói đó là heo Anh xin lỗi không Trời ơi, nói, nói. Quá, anh. Trời kỳ quá hả nói gì không sợ người ta giận à. Không sao thôi anh chị cứ tự nhiên nghe ừ, ha. Hạ mắc cười quá nói gì giống như là tự nhiên em em là cái người đi ham ăn sao. Em là từ xưa giờ là em cứ dạ mời mọi người mắm. À quá xin à. lỗi tôi đại vị vợ tôi xin lỗi. Em nhìn chị mặc áo đỏ là em biết cái tính cách chị dữ rồi. Mút coi chừng nhễu kìa. Trời ơi thiệt tình. Trời ơi gì mà mút chậm quá. Mọi người được ăn rồi hả? Chúc mừng mọi người nghe. chưa em nói quá. Sao mà ăn súp đi má. Chưa để... chưa. Ủa chưa hả? À anh ăn, ăn không được phải không? Em biết rồi, anh lớn tuổi nhiều khi ăn ba cái súp phải làm bụng lắm đúng không? đúng không? Đúng không? Đúng rồi phải không? Thôi được rồi. À con em sẽ làm súp lắm, phải ăn dùm anh ba cho nha, không sao đâu, không có sao hết trơn hết, để con em nó ăn dùm cho. Nè, bắt ba nhiều nè con, nha. Ăn đi không có cô chú nào ăn giùm với con, ăn đi con nha. Cảm ơn ba chíp nha. Sao nhường cho nó như vậy? Được anh ăn. Cứ nói trưa là tôi để cho nó ngủ, tôi ăn tôi sợ Mới nấu chưa là nó quất lung lộn gì thế anh hơi thiếu thiếu nha thiếu gì nãy giờ đem ra bốn món đủ thiếu không phải thiếu món Thì thiếu gì thiếu thiệp là sao để coi uh, anh ba bốn cái đúng rồi rồi uh, anh nghĩa chị trang bốn cái đúng rồi hai đứa con bốn cái bên kia ăn chùa khỏi tính y mình mời bốn gia đình Sao đây chỉ có ba sách bao thơ ta, hình như nó thiếu thiếu cái gì á? Thiếu mà nói thắng gia đình quả thiếu này chứ rồi. À, à thiếu, thiếu. hèn gì, có sụt kỳ cái ta, ăn nhiệt tình mà không thấy bảo bao thơ cái ta, à. ăn mỏng quá thì người ta nói chết luôn á. Như là ăn trên đầu nhân cổ người ta. Dạ. Bao thì... bao bây giờ à, anh nói sao? Bây giờ à, anh ý anh chị nói là giống như là tôi đi ăn chực vậy đó, hả trời, rồi mời tôi tới đây mà. Trời ơi, tui anh là lớn hôm tôi đã đi một cái vỗ qua rồi nha, tôi có đi giỏ qua Một triệu hai cái giỏ đó Cái vỗ ngàn tiền qua mà tao nói 800 cục mũ Má, cái đó là quà sinh nhật bạn con tặng cho con mà Là sao? Mà không xin lỗi anh chị là tại vì Đôi khi con em nó không có điều khiển được cái gì nó nói ra, nó nói những cái điều mà nó không có suy nghĩ Con nói thiệt mà Hả? giết bị chết, tao giết bị chết Đau ôi mày lanh quá Tại là, tại là không Nó không có biết gì á Là cái này là em mua cái vỏ hoa này là của em Trời là lúc đầu là người ta cố cái chữ là em dặn dò rõ ràng là ghi là chúc mừng tân gia Mà yeah. bỏ vô lộn cái chữ mà thành chính phân ưu đó Là tôi chỉnh ra tôi lấy ra để tôi đưa lại Chứ tôi biết là anh chị từ Trần Biệt Ly rồi là đã quá tan thương rồi hiểu không Mà đưa cái chữ đó vô anh chị chữ thì không lịch sự Tôi đã đi vỏ qua rồi thì tôi nói cái bao thư từ từ mình đi sao đúng không Không lẽ tôi ăn bận vậy Mà tôi đi ăn chật à Đúng anh biết Đúng rồi. Đâu chị ơi, nhiều. Là... Mang đi, đi, đi. Cho đi ăn. món mới luôn đi. Ờ món mới, món mới. Món mới. Món mới. Món mới đi, món gì Dạ. Cá Thiên hoàng. Sao vậy? Cá xương Đâu có gì đâu ăn chị sợ. còn nhai xương được mà Ờ xương gà chị nhai nút đậu Xương cá ăn nhầm như chị Xấu vậy. còn nhai được luôn á Nó, Nói nào nghe vợ tui sợ Nên... tăng Không tăng có cá được bà để lẹp Thôi vô, vô nằm lên cái salon nghỉ tí xíu đi Ê, ta đi à Sao đâu Hàm xin là phép đi em bà Rồi, chờ chờ tí xíu À, cha Nghĩa chờ gọi Cha đâu à Alo, Nghĩa hả Cha đang trong toilet trời ơi má ơi, má Má ơi, trong toilet bà ngồi ra chi Vậy vô đó hả? Chưa ăn cái gì mà... Chưa ăn cái gì sao mà bị đó? Ở rồi rồi rồi sao thịt đó vậy? Trời tình thường thôi chắc máy nha Đó cháu Ông đi tới đây mà. cho tôi vô tôi thăm ổ Ở trên lầu 2 có Chị cứ lên thẳng ở lầu 2 ở luôn cho nó cũng được nữa Không, đi xíu về Ăn cá không? Quen, mọi người ăn chết nha Dạ, đi về nha chị bà chị bà chị à, bà chị vợ anh vui quá à? Đó, ờ, ông ấy ăn cá à mà săn tánh đó mới vậy tôi kêu là bốn năm bốn cá luôn đỡ ha im cái hồ cái trên núi có gì đâu, không không cá rồi không ăn cá nữa rồi đó. À, à, dạ, bò là bò lau rồi ai vậy mệt quá sẽ bò lau hả ông có thờ gì không ăn bò luôn hả Ở luôn. Không phải không phải, phải, phải, thích cha rồi Quên đem cái điện thoại ra đi. Rồi á, cái chuyện tên Đi toilet mau hả? Con đi đâu? Gì hả? Con nói vừa tới cầu thang mà tao nói với cái mùi là biết bò ra rồi Cha này xạo hết sợ bò mà là cá? <cười> Trời ơi Thích lắm nè Trời ơi em thích nhất là ăn thịt bò Dạ thôi mọi người, chỉ thích Thì thôi để chị ăn luôn đi. hết đây Dạ Để, để, để, để, để, để, để, để. Đi. Chị cứ ăn tự nhiên rồi ở bàn thì không phải dành đâu Đi ăn cho đồ, làm cái đồ giống như tụi ăn giọng, ăn chịch của ta à <cười> Em múc cho mọi người ăn Trời ơi Em thích ăn bò lagu lắm Trời ơi cái món này là mê lắm nghe chưa hồi xưa đó hả Má em là hả Ê, đây, Để đây đến làm cho, đến làm đến làm Để hỗ trợ Không, đến làm, để em làm Còn mà Bớt nóng đi Trời ơi xin lỗi, ai nhắc không? Trời ơi, làm gì có ai nhắc không xin lỗi Xin lỗi, hâu đau, đau, đau quá xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin xin lỗi xin lỗi xin lỗi Nè, này này, này đò, ăn, ăn đi chị, Để, ăn đi, chị, này của, của chị Ba, ba, ba, ăn cú khoai rồi ba rồi, này, Anh tô nôn Anh đang khoai nè, ba ăn khoai Bị bụng sao, nó bị kỳ quá, ăn nó lượt hả khoai đi, này này, hai bé ăn cà rốt, đó, ba khoai, hai bé ăn cà rốt rồi, ăn đi, ăn đi Anh, ố bao lông không? Ừ, còn cái nào không đưa chị bỏ đi luôn đi, ngã đi chuẩn bị có một cái à. yên tâm nhà tôi có bao bố, ừ đúng rồi đổi bao bố mà đổ đựng gạo đó đem ra cho anh bỏ mấy này đem về luôn đó. em thì em em buồn vợ anh ghê giống như là tự nhiên nói em cầm bao bố ăn giống như em là bò cũng được rồi bao bố chỉ có bò ăn thôi chứ ai à, ăn vợ anh hiếu khách lắm, không vậy em là đánh em là đi ăn đâu là em rất là lịch sự, ở đây Tôi chủ nhà tôi cũng rất là lịch sự. Ừ. Cái bao này đổ về ăn dặm nó mới đổ. Tôi giúp giùm cho. đang bả con gái mà cái miệng đó. như lỗ đen vũ trụ vậy cái gì vô cũng hết hết trơn trời à. Rồi, xóp. À. À cẩn thận nha, bỏ nguyên cái dĩa luôn, tặng luôn cái dĩa. U da, u da. Này, này, này, này, này, này Ông anh, anh giữ đi. Rồi, rồi tôi giữ nè. Ông đừng có giật có giật cái đồ. Cái này là lấy lấy thiệt à, luôn hả giờ? Lấy. À lấy luôn hả? Cứ lấy, hay bỏ ghét. Lấy bỏ ghét. Ừ, cứ em không ăn thì thôi em ăn giùm. Lẩu lẩu đi, lẩu đi. Ờ lẩu đi. đợi cho xé đi đợi lẩu ra tôi đi toilet cái. Còn nhiều món lắm. Tôi đi tôi rửa tay cái tôi tỉnh mặt là chứ tôi ngồi đây tôi mất cười quá. À. Trời ơi cùng áo đỏ ra. nhau sao cái miệng lành mới về Nhớ lên lầu 2 nha. Lầu 1 có nghĩa đó. Đi rồi, đi rồi. <cười> <cười> Biết lỗi gì không? Lậu yến gì cá rồi ơi vợ ơi ơi mọi người tự nhiên nhớ ở nhà sẽ chết luôn đâu gấp cho ổng đi ông kêu vợ ổng kìa thôi nghe ba đi để cho ba đi nghe còn kêu nữa vợ ơi lên thôi đi thôi đi thôi thôi đi thôi đi thôi đi đi thôi đi Trời ơi thôi đi mà thẻ luôn luôn, ra ra rồi trời ơi, rửa tay cái cho nó tỉnh táo mặt mày lẩu lẩu lẩu yến như cá, trời đất rồi yến sao với cái, nó còn đúng mới hai con giá vậy trời, đổ thế ghê thì cái nguyên cái bà, thế ghê thì cái ăn hết trơn rồi, phải không? Nó trơn luôn, dễ sợ thì cái bàn dễ sợ thì mới đi rửa tay tao nó chưa đầy 2 phút ra hết trơn cái lẩu ăn mà giống như, như chết đói mấy chục năm á. ăn dễ sợ mấy anh chị này, dễ sợ thì cái miệng cái 2, người mà ăn như chết đói á, không phải là tất cả những người ở đây ha mà là chay chay bỏ qua vừa phải thôi chứ người ta mời tới ăn mà bao thư không đi đưa cái vỏ bông của sinh nhật con ngày hôm qua mà nghĩ sao mà ăn tàn vậy mà chị trời tôi đi bao thư tôi không đi bao thư ha thì mai mốt tôi đi bao bố buồn thôi mà thôi mà, mà, ấy, mà. mà anh anh để vợ, thôi, vợ anh vợ gây qua mà đúng không để vợ tôi tự, tự qua tại Anh ra là, vợ vợ vợ vợ là vợ vợ tự thật tôi nói là nói cái miệng chị á chị mà lành không phải trời ơi chị ăn tiện làm cái gì ăn vui. ăn làm cái tối vậy Ôi, mà cái hiểu rồi. ăn cái tối làm chị, chị ăn quả chị ăn quả, quả ăn hết trơn! Chị cái ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái thôi! ăn, thôi, ăn mà, cái mà gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì Anh đúng ba không chấp được đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng không? Đúng, anh nào, đúng không? <cười> <cười> anh, đi, anh có chấp được đúng nói đi, chấp không? Không không, không, không, không. không, không, không, không. À, anh ba còn không chấp mà. Có chấp không? Có chấp không? Có chấp, không? Có chấp, không? Có chấp không? Đúng không? Đúng hay không? không? Không chấp. Không? Hai đứa này cái chấp không? Có chấp không? Nói đi. Thôi bỏ qua đi. Bây giờ mày. con nói đi đúng không? Mẹ hiền quá mà từ nãy giờ mẹ nhịn con thấy đúng không? Mẹ có giữ không con? Cô mẹ có giữ không? Dạ có. Trời ơi, tao bớt khổ mày chết, tao bớt khổ mày chết, trời mày khôn. Thôi mẹ. mà. À, ta, con... Đi, đi, đi, đi, con con nít nó đâu có biết gì đâu. Mừng đọc vô vô con... vô. Mô chắn miệng nhanh nhanh nhanh nhanh. Ăn đi ăn cho nó hào quả. đó Trời ơi. Gia út rụt vi À thích ăn cái này Cái này nó tốt, tốt cho bao tử Anh lợi đường ruột Mà ăn cái này nó có lợi khuẩn mà, nữa hả chị Thích chứ, trời thích lắm Dạ thôi được rồi Khói khỏi, khỏi mẹ Chịu ăn Đây ghé. Đem về ăn hết đi chị gì Thái độ gì vậy? Chị làm thái độ giống như là tôi ăn ăn hết của nhà chị chị làm cái thái độ gì vậy hả? Chị mời ta tới đi ăn thì là làm cái thái độ nhà, vậy, vậy em không... ra có món không, không thích không? Mà hết cái gì vậy? thì ấy như rằng đó. như rằng là, là gì? cái gì? Cái món da đó đâu? Bà 5 năm nay chờ là giống như là người ta không muốn ăn hay là không thôi. Chứ tôi không có mời người ta ăn hết trơn đó. Đảng bây giờ, giàu vua cũng vậy. Tôi đã mang cho vua ăn mà đâu có. Rồi gì ăn nghe có là người ta. Anh thấy là có vợ anh già cái người quá trời kìa. Thôi thôi. Tôi nói cho bà nghe nè, bà lấy chồng mà đi. Đấy mà học hỏi thấy trông nè như vậy mới gọi là chồng người ta hiền lành như vậy nè cái miệng mày giữ bao nhiêu là không hiền bao nhiêu với tôi là tôi nói bao nhiêu là chồng tôi nói gì phải không? Mà nói bà nói mà mày để như tao bực mình lắm bây giờ mày có nhìn mày dữ đó mày con quỷ cái mày là con quỷ cái mày, mày mất lời sự rồi cái gì mày cũng mày... ăn hết mày bao nhiêu cái ai ăn thì biết đâu đâu đèn người ta ăn chợt à nhưng mà người ta im lặng không nói tiếng nào à con mày mày là cái gì mày còn yêu quái hay con xe tân mày ở thì ở không ở thì mày đi về mày nói <cười> thôi mày mình... Con man, con man,